Vũ chống xe xuống rồi đi lại phía tôi Trên tay anh còn đang cầm theo một túi xoài đến và nói Biết em thèm chua, anh mang xoài sang cho em này Dạ, em cảm ơn anh Anh ta... em đã đuổi về nhưng anh ta vẫn còn chưa đi Đã đuổi về sao lại còn không chịu đi chứ Thôi mang xoài vào trong trước đi Để anh nói chuyện với anh ta cho Thật sự tôi chẳng muốn và cũng chẳng dám nhìn mặt của Hào thêm nữa Nên khi nghe thấy anh Vũ nói vậy Thì liền xoay người bỏ đi vào trong ngay Khoảng cách từ trong nhà với nơi họ đứng cũng không xa Nên tôi có thể nghe thấy được họ đang nói gì với nhau Chủ nhà đã đuổi mà anh vẫn mặt dày không chịu về sao Cậu không phải là chủ nhà Đúng tôi không phải là chủ nhà Nhưng sắp tới tôi cũng sẽ trở thành chủ nhà mà thôi Còn bây giờ hy vọng anh rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không đừng bảo sao tôi không khách sáo với anh. Cậu tưởng mình là ai? Vừa nói anh ta vừa bật cười đưa tay cho vào túi quần rồi cũng thản nhiên đi thẳng vào trong nhà. Vũ thấy vậy thì ngay lập tức kéo tay anh ta lại rồi nói lớn. Anh muốn cái gì hả? Việc tôi muốn gì cũng phải báo với anh sao? Tôi thăm con mình cũng cần phải xin phép anh một tiếng mới được à? Cái, cái gì? Chắc là bản thân tôi không thể bước nhanh đến để chặn miệng anh ta lại. Anh ta nghĩ mình là ai mà có thể ngang nhiên nói như thế chứ? Không chỉ có tôi và anh Vũ ngạc nhiên mà ở phía ngoài lại vang lên một giọng nói quen thuộc nữa. Cậu vừa nói cái gì? Cậu hãy nói lại một lần nữa tôi nghe xem. Con chào bác. Những lời cậu ta vừa nói là như thế nào? Cậu nói đứa bé này là con của mình sao? Anh ta nghe mẹ hỏi không trả lời vội. Mà đưa mắt nhìn về phía tôi Vốn dĩ chuyện này tôi muốn giấu kín đến suốt đời Nhưng sao anh ta lại làm như thế chứ Vừa tức giận vừa lo lắng Nên tôi liền nói Anh ta nói đùa đấy Mẹ đừng tin ạ Đùa sao Nếu không phải là con của tôi Thì việc gì cô phải sợ hãi Khi nhìn thấy tôi xuất hiện như vậy nhỉ Nếu không phải con của tôi Thì cô nói xem Đứa trẻ này cha của nó là ai Anh không trả lời được vậy thì đúng rồi Anh ta đúng là mặt dày thật sự. Ngay lúc này tôi đã không còn kiềm chế được nữa nên mới tức giận mà bước tới đẩy anh ta ra. Mẹ thấy thái độ và hành động của tôi như vậy thì liền nói lớn. Đủ rồi đấy Linh Lan. Con ngồi im đó cho mẹ nói chuyện. Nhưng mà mẹ... Mẹ không nhìn đến tôi thêm phút giây nào nữa mà quay sang nói với anh Vũ. Nhà bác có tí việc cần phải giải quyết riêng. Hôm nay không tiện. Nên hôm khác còn hãy đến chơi nhé Vũ À dạ Mẹ đã nói như thế Thì anh Vũ chẳng có lý do gì Mà ở lại đây thêm nữa cả Anh cứ nhìn tôi Nhìn Hào rồi lại nhìn mẹ gật đầu trào Và rời đi ngay sau đó Thật sự chuyện này chẳng có gì để nói cả Nhưng bây giờ bị anh ta Làm ẩm lên như thế Tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ cả Mặc dù đây là đứa con của anh ta Nhưng bản thân tôi không muốn làm phiền cũng như ép anh ta phải nhận lại khi anh ta không muốn đợi vũ đi khuất rồi mẹ mới đi lại bàn ngồi gương mặt mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết mẹ rót nước trà vào ly rồi đẩy về phía anh ta cất giọng nói cậu ngồi uống chút nước đi cảm ơn bác cậu nói cậu là ba của đứa bé trong bụng linh lan sao thế cậu và nó bắt đầu mối quan hệ từ khi nào trước khi về đây cậu đã biết sự tồn tại của đứa bé này không Không ạ Câu trả lời thẳng thắn kia không khiến cho mẹ giật mình Mẹ vẫn thản nhiên nhìn anh ta Tôi chưa bao giờ thấy mẹ bình tĩnh như bây giờ cả Tôi sợ mẹ lo lắng cho mình nên liền nói Anh mau về đi Đứa bé này không phải là con của anh Nghe thấy giọng nói đầy tức giật Và phản ứng gai gắt của tôi Thì cả mẹ và anh ta đều nhìn chầm chằm về phía mình Thật ra tôi muốn đuổi anh ta đi thật nhanh khỏi nơi đây Vì nếu còn ở lại chắc chắn anh ta sẽ gây chuyện với mình Và đặc biệt là anh ta sẽ biết được sự thật đứa bé này là con của mình thì nguy thấy người vẫn còn ngồi im tôi liền lấy trồi lên đuổi Đi ngay, anh mau đi khỏi nhà tôi ngay, nhanh lên Này này, cô làm cái gì vậy hả? Mau bỏ trồi xuống nhanh Sao tôi phải nghe anh chứ? Có đi không thì bảo, đi ngay Cô, cô cái gì tôi không quen anh, đi Thấy phản ứng gai gắt của tôi Anh ta đành bất lực mà rời đi Vừa đi anh ta vừa quay lại Miệng thầm lầm bẩm điều gì đó Nhưng tôi lại chẳng nghe được Nhìn theo chiếc xe vừa khuất Tôi mới thở dài một tiếng Rồi buông trổi xuống nền Mẹ thấy vậy thì liền hỏi tôi Cậu ta đúng thật là ba của đứa nhỏ sao? Con thấy không khỏe Con vào trong nghỉ một lúc đây à? Đứng lại đó cho mẹ Con phải trả lời câu hỏi của mẹ Giờ muốn đi đâu thì đi Mẹ gương mặt mẹ nghiêm túc hơn bao giờ hết Mẹ cứ nhìn tôi chằm chằm đợi câu trả lời Nhưng làm sao tôi có thể nói cho mẹ biết sự thật này được chứ Tôi không thể thẳng thắn nói với mẹ rằng Anh ta chính là ba của đứa bé trong bụng tôi được Với cả tôi không biết được liệu rằng Khi nói sự thật này ra thì sẽ ra sao Anh ta sẽ làm gì với đứa con bé nhỏ của tôi nữa huống hồ gì mẹ anh ta cũng không thích tôi Nếu biết được sự tồn tại của đứa bé Thì có phải sẽ nguy hiểm cho nó không? Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy bất lực và nói Con xin lỗi mẹ Nhưng bây giờ con không thể nói cho mẹ nghe được Con chỉ mong mẹ hãy thương hai mẹ con của con Mà đừng suy nghĩ gì nhiều mẹ nhé Nói dứt câu đó không đợi mẹ đáp lời Thì tôi đã vội bỏ đi vào trong rồi Thật sự tôi rất sợ khi nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ Nên tôi không thể làm cho mẹ phải lo lắng hơn nữa Tôi tin chắc rằng khi sinh đứa trẻ ra Tôi nhất định sẽ chăm lo cho nó thật tốt Và không để nó phải khổ như chính cuộc đời của mẹ nó được Vào trong tôi cứ vào phòng lo sợ Tôi sợ anh ta sẽ không để yên cho mình Nên luôn tìm cách để ứng phó Đưa tay sờ xuống chiếc bụng của mình Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống ấm một bên má Tôi thật sự không thể hiểu được Tại sao số phận của gia đình tôi lại khắc nghiệt đến thế chứ Tại sao chúng tôi chẳng có lấy một ngày bình yên được Tại sao người không muốn gặp lại xuất hiện để đào tung mọi thứ lên như thế chứ Bao nhiêu câu hỏi tại sao Nó cứ vương vấn mãi trong đầu tôi Mà không tài nào có lối thoát Cả ngày đó đối với tôi thật tồi tệ Đến tối mẹ liền gọi tôi ra Mẹ nấu cơm xong rồi Mau ra ăn đi kẹo đói Dạ Tôi nghe mẹ gọi thì liền ngồi dậy đi ra ngoài Thấy mẹ ngồi trầm ngâm bên nổi cơm nghi ngút khói Mà lòng tôi lại thấy có lỗi vô cùng Mẹ im lặng không nói gì Và gắp cho tôi cái đùi gà vào chén rồi nói Ăn đi cho em bé khỏe Dạ mẹ cũng ăn nhiều vào để có sức làm ạ Lo cho bản thân mình trước đi Tôi im lặng trước câu nói của mẹ Tôi biết mẹ rất thương tôi Cũng vì tôi chửa hoang Mà mẹ đã nhẫn nhịn chịu nhục với hàng xóm rất nhiều rồi Ấy vậy mà bây giờ tôi lại làm mẹ lo lắng hơn nữa Vừa ăn tôi vừa tủi thân và thương mẹ vô cùng Về đêm ở quê đã hưu quạnh Ấy vậy mà hai con người chung một mái nhà Chung một bữa cơm Lại chẳng thể nói với nhau được câu nào Cảm giác lúc này thật rất khó tả Kể từ ngày anh ta đến làm dối tung mọi thứ lên Thì cả tôi và mẹ dường như ít nói hơn Chỉ khi có chuyện cần thiết lắm Thì mẹ mới chịu mở lời với tôi thôi Mấy ngày chưa qua lặng lẽ Thì đột nhiên hôm nay Chiếc xe màu đen sang trọng Lại bắt đầu tiến thẳng vào nhà tôi Mẹ thấy thế thì liền quay sang hỏi tôi Ai lại đến vậy? Là cậu ta sao? Con không biết ạ Hai mẹ con hướng mắt nhìn ra ngoài chăm chú Xem người xuống xe là ai Kết quả người bước xuống lại khiến tôi giật mình, bàn chân bỗng lùi về sau mấy bước, khóe miệng mấp máy vài từ. Mẹ của anh ta, tại sao bà ấy lại đến đây chứ? Con nói ai? Mẹ của anh ta? Chẳng lẽ mẹ của cậu Hào đó sao? Dạ. Không đợi hai mẹ con tôi kịp hoàn hồn, thì bà ấy đã bước vào rồi, vẻ mặt vẫn như lần đầu tôi gặp mặt chẳng có chút cảm xúc kèm theo đó là vẻ khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt của bà ấy bà bước đến chỗ hai mẹ con tôi nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn rồi hướng đôi mắt về phía chiếc bụng đang nhô lên của tôi mà nhếch miệng cười nói cô thật sự mang thai à tôi cứ tưởng mình nghe nhầm hóa ra là cô mang thai thật nhỉ bây giờ cô tính thế nào định ăn vạ gia đình chúng tôi sao không ạ con không có ý định đó Với cả đứa bé này cũng chẳng liên quan gì đến nhà của bác cả Nên hy vọng rằng bác đừng chú ý hay quan tâm gì đến nó ạ Ý của cô là đứa bé này không phải con của thằng Hào Đúng vậy, đứa bé này là con của con Không liên quan gì đến anh ta cả Thật Dạ Mặc dù trong lòng tôi lúc này đang kéo đến những con sóng to Nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt bà ấy Thứ tôi sợ đó chính là khi bà biết được sự thật thì con tôi sẽ bị nguy hiểm nên phải cố tỏ ra là mình ổn để đánh lừa bà ấy. Tôi nhìn sắc mặt của bà ấy, nhìn cách bà thể hiện như thế thì biết ngay bà chẳng có ý tốt gì rồi. Cứ tưởng bà sẽ im lặng không làm khó mình thì đột nhiên lúc này bà lại quay sang mẹ tôi nói Nhà chỉ có hai người phụ nữ, bà để con mình chở hoang như thế mà chịu được sao? con tôi thế nào không cần bà quan tâm. Sao? Bà dám nói chuyện với tôi bằng giọng đấy à? Bà không biết tôi là ai sao? Bà là ai tôi không quan tâm. Mời bà ra khỏi nhà tôi. Bà, tôi thấy mẹ cũng dáng như vậy, thì cũng chẳng cần nhượng bộ hơn nữa, nên liền nhìn bà ấy nói. Con và mẹ chẳng có gì nói nữa, nên mời bác về ạ, con chào bác. Thấy tôi và mẹ phản ứng như thế, bà ấy tức giận vô cùng. Gương mặt thoáng chốc khó coi đến lạ Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn bà ấy đến đây Cũng chẳng muốn liên quan gì đến gia đình ấy nữa Nên tốt nhất chúng tôi nước sông không phạm nước giếng Ở một nơi bà ấy không được tiếp đón Thì ở lại cũng chẳng ý nghĩa gì Nên bà ấy liền tức giận bỏ đi Trước khi đi bà không quên Bỏ lại cho tôi một câu nói Bản thân tôi không thích cháu mình Mang dòng máu của những kẻ nghèo hèn Nên cô biết mình nên làm gì đó Đừng đợi đến khi tôi biết được Thì không chỉ cô mà mẹ cô cũng khó sống với tôi Bà đi khỏi nhà tôi ngay Không cần đuổi Đôi mắt bà ấy sắc bén lướt nhìn hai mẹ con tôi Rồi cũng rời đi ngay sau đó Lúc này mẹ mới ngồi xuống ghế thẳng thắn nói Dù tôi có nghèo đến mấy Thì cũng không cho bà nhận cháu đâu Đừng mơ Mẹ Mẹ không ưa bà ấy Người như bà ta không xứng đáng là bà của cháu mẹ Vừa nói rất câu thì mẹ liền rời đi ngay sau đó, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác một mình. Tôi không hiểu câu nói kia của mẹ nghĩa là gì. Nhưng với giọng nói chắc chắn và hùng hồn như thế, thì bản thân tôi cảm thấy lo sợ vô cùng. Tôi tha thần nhìn lại những gì đang xảy ra, đột nhiên lúc này có bàn tay chạm vào, khiến tôi giật mình mà quay lại. Anh Vũ, em làm sao thế? Không biết anh đến à? À, em không chiếc xe màu đen vừa ra khỏi nhà em là xe ai vậy có phải tên đàn ông lần trước lại tới không tôi nghe thấy anh nhắc đến Hào nên liền thở dài một hơi rồi nhẹ giọng đáp không phải anh ta đâu anh ạ anh ngồi ghế đi ừ anh có mang sang cho em một ít cá đồng hôm trước nghe nói em thèm nên anh đã tìm mua đó yên tâm không phải cá nuôi đâu nhé dạ em cảm ơn anh nhiều ạ Linh Lan này dạ có chuyện gì hả anh Anh Vũ thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác như thế Thì liền suy tư Anh im lặng do so sự một chút Rồi mới lên tiếng nói Anh biết nếu nói ra thì Mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ không biết như thế nào Có còn tốt đẹp như bây giờ nữa hay không Nhưng anh vẫn muốn nói Vì anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa Vốn sĩ tôi biết anh đang muốn nói gì Nhưng khi tôi định lên tiếng Thì anh lại là người lên tiếng trước Lúc ba em còn sống Anh và ông ấy đã hứa với nhau rất nhiều chuyện Trong đó có việc quan trọng nhất là em Bây giờ bác ấy mất rồi Em lại đang mang thai như thế này nữa Nên xin em hãy cho anh một cơ hội có được không Linh Lan Anh hứa sẽ bù đắp tất cả những gì Mà em mất mát và đau lòng Anh hứa mình sẽ là một người chồng người ba thật tốt Để lo cho em và đứa bé này Hãy cho anh một cơ hội nha Linh Lan Anh Vũ à em... Em không cần phải trả lời vội với anh Em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ Anh chờ được mà Không phải vấn đề là thời gian Chỉ là em thấy bản thân mình thật sự không hợp với anh Em không thể vì sự ích kỷ của mình Mà phá hoại đi tương lai của anh Anh hãy hiểu cho em nhé Anh Vũ Linh Lan Đứa bé này không phải con anh Mãi mãi chẳng thể là con anh được Nghe tôi nói cái đó anh không đáp lời lại nữa mà im lặng nhìn tôi, ánh mắt anh sâu đen đến nỗi tôi không thể biết được anh đang nghĩ gì. vốn dĩ tôi rất biết ơn anh vì sự lo lắng và quan tâm này, nhưng không thể vì thế mà tôi lại có thể nhẫn tâm kéo anh vào vũng bùn không thể rửa tay. ngưỡng hồi gì đưa bé này không phải con anh, khác máu tanh lòng tôi không thể vì sự ích kỷ của bản thân mình được anh là người tốt, chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng và tốt hơn tôi rất nhiều. Mẹ ở trong nhà nghe thấy bọn tôi nói chuyện thì liền bước ra Mẹ nhìn tôi nói Linh Lan con xuống chuẩn bị cơm nhé Mẹ có chuyện muốn nói với Vũ một chút Dạ mẹ Nghe thấy mẹ nói vậy tôi cũng vội gật đầu rồi đi ra phía sau nhà Tôi không biết là mẹ đã nghe được những gì Cũng chẳng biết là mẹ đang muốn nói gì với anh ấy Cứ thế mà tôi đi ra phía sau nhà chuẩn bị cơm nói là nấu cơm nhưng tâm trí tôi lúc này chẳng thể nào ngừng suy nghĩ được. tôi không suy nghĩ đến chuyện vũ vừa nói mà thứ tôi suy nghĩ đến đó chính là lý do vì sao mẹ của anh hào lại đến đây. bái đến để cảnh cáo tôi về chuyện mang thai cháu của mình. bái thật sự không thương món mù của mình sao? nếu biết được sự thật đứa bé này là cháu của mình thì liệu bà có nhẫn tâm hại chết nó hay không? bao nhiêu câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu tôi. Mà chẳng có cách nào thoát ra được Đến mãi một lúc sau Miệng tôi vừa thầm là bẩm, Bà ấy định giết cháu mình hay sao? Con vừa nói cái gì vậy Linh Lan? Ai lại giết cháu mình chứ? Mẹ À không, không có gì đâu mẹ Con nấu ăn mà cứ ngơ ra thế này Có ngày chết cháy đấy, biết chưa? Câu nói của mẹ khiến tôi giật mình Mà đưa mắt nhìn xuống Kết quả là nồi cá vừa cháy đen Khiến tôi khẽ nhăn mặt một cái lầm bẩm nói Con sơ ý quá để con nấu cái khác ạ Thôi đi lên nhà nghỉ ngơi đi để đó mẹ nấu cho Dạ Tôi thấy mẹ thở dài nên cũng đành bước lên nhà để nghỉ ngơi Thật sự mà nói trong lòng tôi không thể nào không suy nghĩ được Cái cảm giác như kiểu vừa bất ngờ vừa cảm thấy sợ sệt với hành động của mẹ Hào Cuộc đời của tôi chưa bao giờ là ổn cả Tại sao tôi đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ Và muốn bình yên nuôi con Cũng thấy khó như vậy chứ Nếu như không có họ Chắc chắn cuộc đời tôi Sẽ sang một trang giấy khác Chứ không phải phập phòng lo sợ như bây giờ Bữa chiều hôm ấy Đúng lúc hai mẹ con tôi đang ngồi ăn cơm Thì từ ngoài cổng Lại có một chiếc xe chạy vào Bất giác lúc này tôi cảm thấy sợ hãi Mà nhìn sang mẹ lầm bẩm nói Mẹ ơi Gương mặt mẹ cũng hiện rõ vẻ lo lắng giống như tôi Lúc này đột nhiên mẹ vội đứng dậy Đi đến thẳng tay đóng cửa lại Còn không quên then chốt chắc chắn nữa Mẹ giữ lấy bàn tay đang du lên của tôi mà nói Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi Họ là ai vậy mẹ? Con sợ họ sẽ làm gì con của con? Thì biết phải làm sao đây mẹ? Không sao, không sao đâu con Miệng mẹ bảo tôi bình tĩnh Nhưng bàn tay của mẹ thì đang run lên từng hồi vì lo lắng Tôi biết có chuyện chẳng lành Nhưng không biết đó là gì Đột nhiên lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi Mở cửa, mở cửa Tôi biết hai người đang có ở nhà Hãy mở cửa ra và nói chuyện rõ ràng một lần Tôi và mẹ thấy lo lắng Bởi vì giọng nói kia chẳng ai khác Đó chính là của Hào Anh ta lại đến đây làm gì chứ Chẳng phải lúc sáng mẹ anh ta Đã đến đây một lần rồi sao Mẹ biết được người đến là anh ta Thì định đứng dậy ra mở cửa Nhưng tôi liền ngăn tay mẹ lại rồi nói Đừng mẹ Con không muốn liên quan gì đến nhà của anh ta cả Mẹ thấy bàn tay tôi siết chặt Và gương mặt chẳng mấy vui vẻ Mà ngược lại còn đầy lo lắng của tôi Thì liền ngồi lại vị trí cũ Tay còn lại mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi như an ủi Kêu gọi chẳng thành Bên ngoài lại truyền đến một âm thanh khác. Chị Linh Lan ơi, là em. Hà đây. Chị mở cửa nói chuyện với em một lúc được không chị? Lần này nghe tiếng của Hà tôi có chút giật mình. Tại sao cô ấy lại tới đây chứ? Rốt cuộc là đến bao giờ bọn họ mới chịu buông tha cho tôi đây? Cứ mãi làm phiền và dày vào nhau như thế này thật sự không phải là cách. Vốn dĩ bản thân tôi đã chọn im lặng. Đón hết những sai lầm mình gây ra cho bản thân mình rồi Thì tại sao họ lại cứ muốn phanh phui sự thật đấy làm gì Thứ tôi muốn là một cuộc sống bình yên bên cạnh mẹ Ở vùng quê nghèo khó yên bình này mà thôi Tôi và mẹ cứ im lặng như thế Nhưng dường như hai người ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu xa về Không đợi được nữa nên mẹ mới đứng dậy nói Tại sao chúng ta phải trốn tránh như thế này hả con Nếu đã không phải là con của cậu ta Thì cứ ba mặt một lời nói rõ ràng Mẹ không muốn họ làm phiền Và gây áp lực cho mày như thế này mãi đâu Nhưng mà mẹ Không nhưng nhị gì cả Mau đi theo mẹ Vừa nói mẹ vừa kéo lấy tay tôi Đi ra phía ngoài Lần này nhìn mẹ kiên định như thế Tôi lại có chút run sợ Nếu lỡ như mẹ biết anh ta Là ba ruột của đứa bé Thì sẽ ra sao đây chứ Trong lòng tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, chẳng thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với họ. Lúc này mẹ đi đến đưa tay mở khóa cửa ra. Hình ảnh hai người đó xuất hiện trước mặt, khiến bàn chân tôi không giữ vững được mà khẽ lùi về sau hai bước. Hà thấy vậy thì liền đi nhanh đến nắm lấy tay tôi, mặt của cô ấy vui vẻ cười nói. Chuyện lớn như thế tại sao chị lại giấu gia đình em chứ? Chị có biết là ba, mẹ, anh Hào và em Đã vui như thế nào khi biết tin chị mang thai con của anh ấy không hả? Chị thật là vô tâm đó chị Linh Lan Chắc là em đã có hiểu lầm gì rồi Đứa bé này không phải là con của anh trai em Cũng chẳng phải móng mủ gì với gia đình của em cả Chị đừng có giấu nữa Anh Hào đã nói tất cả cho mọi người biết rồi Có phải chị ngại với chị dâu em Và sợ gia đình nhà em sẽ không chấp nhận Nên chị mới im lặng mà trốn tránh và phủ bỏ chuyện đứa bé này đúng không chị? Hà này, có những chuyện không phải như em nghĩ, cũng có những chuyện sự thật mà em nghĩ lại chẳng phải là sự thật đâu em ạ. Không thể nào như thế được, rõ ràng anh Hào đã nói như thế mà, gia đình em cũng đang mong ngóng đứa cháu nội đích tôn này cơ mà. Tôi nghe Hà nói với vẻ mặt đấy thì khẽ gượng cười và lắc đầu phủ bỏ mọi thứ. Thật ra khi tôi nghe Hà nói đến câu, Mẹ cô ấy cũng vui vẻ chào đón đứa bé này Thì liền tỏ ra khinh bỉ Rõ ràng bà ấy là người muốn tôi phá bỏ đi đứa bé này Bà không muốn nó tồn tại Thì tại sao bà lại còn phải giả tạo trước mặt con cái của mình như thế chứ? Bà thật sự chẳng phải là người đơn giản Tôi biết rằng nếu bây giờ họ biết sự thật đứa bé này là con anh Thì cũng chẳng có việc bà ấy để yên cho tôi đâu Bà chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu hai mẹ con tôi được khỏi phải vướng bận mình. Tôi sợ hãi với lòng dạ con người. Có những thứ không tốt như cái cách mà họ thể hiện ra bên ngoài. Thấy tôi vẫn một mực khẳng định như thế, thì anh ta đứng bên cạnh quan sát nãy giờ liền lên tiếng nói. Nếu cô đã nói đứa bé đó không phải là con của tôi, thì hãy đi xét nghiệm ADN đi. Tôi là một người kinh doanh, nên tất cả sự thật đối với tôi chỉ có trên giấy tờ. Tôi không tin vào miệng người khác, Tại sao tôi phải nghe theo anh Đây là con của ai chẳng lẽ tôi lại không biết được sao Có khi cô lại không biết thật đấy Anh Nếu đã một mực khẳng định Không phải là con tôi Thì tại sao cô lại không dám làm xét nghiệm adn đứa bé Hay là cô biết nó là con tôi Nhưng vẫn cố chấp vũ bỏ Và muốn hành hạ con tôi Để nó ở vùng quê này Và sống một cuộc sống thiếu thốn Giống như cô sao Này anh Con của tôi thì nó phải sống với tôi Dù nghèo khó thì mẹ con tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến một người như anh cả, hiểu chưa? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Tôi sẽ xác nhận mọi thứ đến lúc chẳng có liên quan gì, thì tự khắc cô sẽ được tự do. Còn nếu nó là con của tôi mà cô lại muốn giấu đi sự thật này, thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Từng lời anh ta nói cứ như đang cắt vào tim của tôi vậy. Nếu như biết được sự thật thì anh sẽ bắt con rời khỏi vòng tay của tôi sao? Tại sao gia đình của anh lại độc ác như thế chứ Tại sao cứ phải bắt hai mẹ con tôi Phải lựa chọn Và chia xa nhau như vậy chứ Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thù hận Lúc ở cùng anh Vốn dĩ tôi đã rung động Và đem lòng yêu thương anh Nhưng bây giờ nhìn cái cách mà anh nói Và quyết định kia Thì tôi lại cảm thấy ghét anh nhiều hơn thế Anh ta không nói chuyện với tôi nữa Mà quay sang nhìn mẹ Anh lúc này liền thay đổi Và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn cất lời Con xin lỗi bác Vì con chẳng có cách nào hơn thế này cả Con nghĩ bác cũng muốn biết sự thật Đứa bé này là con ai đúng không ạ Vậy nên con xin phép bác Và hai mẹ con cô ấy Về lại Sài Gòn Để chờ ngày có thể xét nghiệm ADN Nếu kết quả đứa bé này không phải con của con Thì con chắc chắn sẽ không làm phiền Và liên quan gì đến hai người nữa Gia đình của cậu Thật sự khiến chúng tôi sợ hãi Tôi không thể nào yên tâm sao con gái của mình cho gia đình cậu được Dù tôi cũng rất muốn biết kết quả sự thật này Tại sao bác lại không yên tâm ạ? Nếu đứa bé này đúng thật là con của con Thì gia đình con thật sự rất vui mừng đấy ạ Vui mừng hay không thì cậu nên tự hỏi mẹ mình Chuyện gia đình cậu tôi thật sự không muốn liên quan đến Là sao ạ? Mẹ nói đến đó thì im lặng Khiến sắc mặt của anh ta thay đổi Hà thấy thế thì liền nhìn anh trai mình nói Là sao vậy anh? Sao lại hỏi mẹ chứ? Anh ta nghe câu hỏi của em gái mình nhưng không trả lời lại Mà nhìn cô ấy như bảo im lặng Điều hiện này tôi biết chắc hai người không biết gì về chuyện mẹ mình đã đến đây Và cũng chẳng biết được chuyện mẹ mình giả tạo như thế nào trong việc nhận cháu Nếu như biết được sự thật chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ và không tin vào sự thật này cho mà xem Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói Con nhất định sẽ tìm hiểu về chuyện của mẹ mình Lần này về lại Sài Gòn Cô ấy và bác sẽ ở nhà riêng của con Nên bác hãy yên tâm ạ Tôi không đi Lần này không phải là quyết định của em Này anh Anh ta dường như không quan tâm đến sự tồn tại của tôi Ánh mắt cứ hướng về phía mẹ Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại có thể tin tưởng một người như anh ta mà không phải là một đứa con gái như tôi chứ. Tôi nhìn mẹ đợi câu trả lời từ chối, nhưng dường như mẹ lại khiến tôi thất vọng, mà thản nhiên đáp. Tôi và Linh Lan sẽ đồng ý theo cậu lần này, nếu như kết quả đứa bé này là con của cậu, thì mọi chuyện tùy cậu, còn không phải thì mong cậu hãy giữ đúng lời hứa của mình, là đừng bao giờ đến đây làm phiền gia đình tôi nữa, được chứ? Vâng ạ, sự đồng ý của mẹ khiến tôi sụp đổ, Tôi thật sự không thể để anh ta Xét nghiệm IDN như thế này được Anh ta là một người có tiền Anh ta lại rất yêu người vợ Đã mất của mình Và tôi chẳng là gì trong mắt anh ta cả Nếu như anh cướp mất luôn Đứa con này của tôi Thì sao đây chứ Trong lòng tôi với muôn ngàn nỗi lo lắng Nhưng lại bị mẹ bắt ép đi cùng Dù tôi có không chịu như thế nào Cũng chẳng thể làm gì được Ngồi trên xe tôi cứ vào phòng lo sợ Sợ sự thật này bị phanh phui, sợ mẹ anh ta sẽ làm hại con mình. Sợ mất con và còn nhiều thứ sợ hãi, cứ hiện hữu đè nặng trong lòng tôi. Ngồi trên xe, bốn người có bốn suy nghĩ riêng của chính mình. Đột nhiên lúc này Hà quay sang đưa tay chạm vào chiếc bụng của tôi và nhẹ giọng nói. Chào bé con của cô Út, hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp mặt nhau con nhé. Nghe Hà nói với vẻ mặt vô tư và hồn nhiên như vậy Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ lùng Nhìn em ấy xem đứa trẻ như chính là máu mù Dù chưa biết sự thật khiến tôi xúc động vô cùng Nếu như họ biết được sự thật Thì chẳng biết lúc đó cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ ra sao nữa Tôi nhìn em ấy gượng cười nói Cảm ơn em Tại sao lại cảm ơn em Gia đình em phải cảm ơn chị mới đúng chứ Vì chị đã mang thai đứa cháu Đích Tôn cho gia đình nhà em à? Em tin là như vậy sao? Em tin anh trai mình Tại chị không biết thôi Chứ anh Hào rất vui Khi biết chị mang thai con của... Vẫn chưa để Hà nói hết câu Thì từ phía trước đã vang lên giọng nói khó chịu của anh ta Em có thể bớt nói lại được không Hà? Ờ em nói sự thật mà anh Chắc là em đang muốn tự mình đón xe về nhà đúng không? Anh hai Lần này anh ta im lặng không trả lời lại em ấy nữa. Hà vốn sĩ biết tính cách của anh trai mình như thế nào, nên cũng đành im lặng nhìn tôi cười trừ một cái. Thật ra tôi cũng không lạ gì với tính cách của anh ta. Chẳng biết lúc chị Ngọc còn sống thì anh ta là người như thế nào. Nhưng kể từ khi gặp anh ta tôi luôn có cảm giác sợ sệt vì tính cách lạnh lùng này của anh ta. Chưa bao giờ tôi thấy nặng lòng hơn chuyến đi này vì có thể cuộc sống của tôi sẽ đảo lộn tất cả mọi thứ sau kết quả xét nghiệm ADN Tôi thấy mẹ im lặng từ lúc lên xe nên liền quay sang nắm nhẹ lấy bàn tay mẹ rồi hỏi Mẹ say xe sao ạ? Không, mẹ chỉ thấy hơi lo lắng một chút thôi Con xin lỗi mẹ con sai rồi Con không sai, ngay từ đầu là do ba mẹ sai khi đã khiến con rơi vào tình cảnh khó khăn này Cho dù kết quả khám như thế nào Thì mẹ vẫn muốn con gái của mẹ bình an Cố lên con Tôi đã khóc khi nghe mẹ nói như thế Thật sự cuộc đời này chưa bao giờ dễ dàng với gia đình chúng tôi Có phải chăng nghèo là một cái tội Những ai nghèo khó thì sẽ luôn gặp những chuyện không như ý mình muốn Có phải vậy không Tôi tựa đầu vào vai mẹ Nước mắt hai mẹ con khẽ rơi xuống ướt đầy cả gương mặt Sau vài tiếng thì chiếc xe cũng đến nơi thành phố đầy hoa lệ Nghĩa là hoa dành cho người giàu Và lệ dành cho người nghèo như chúng tôi Đứng trước căn nhà quen thuộc Trong lòng tôi có chút nặng nề Anh ta xách túi đồ cho hai mẹ con tôi và nói Vào nhà đi ạ Đã có người chuẩn bị phòng sạch sẽ cho bác rồi ạ Cảm ơn cậu Anh ta không đáp lại Mà khẽ gật đầu bước vào trong Tôi và mẹ thấy vậy thì liền bước theo sau Vì Hà có việc nên đã rời đi ngay sau đó Nên trùng quỳ cũng chỉ còn lại ba người chúng tôi mà thôi. Bước vào trong tôi thấy có thêm một người phụ nữ độ tuổi trung niên. Nhìn anh ta vui vẻ nói. Cậu về rồi sao? cô đã chuẩn bị phòng rồi chứ? Vâng, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Bây giờ chỉ cần vào ngủ nữa là xong cậu Hào à? Được rồi, cảm ơn cô nhé. Phiền cô mang đồ và sắt bác gái lên phòng nghỉ ngơi. Vì bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Vâng. Cô ấy nhìn bên ngoài thì có vui vẻ Nhưng sâu bên trong tôi lại thấy có chút gì đó khác lạ Không giống vẻ thật thà như người giúp việc lần trước tôi ở cùng Chắc là do tôi đã nghĩ quá xa xôi rồi thì phải Nghe anh ta đã nói vậy Nên tôi mới định theo mẹ và cuối lên phòng Thì đột nhiên anh ta kéo tay lại nói Tôi có chuyện cần nói với em một chút Nhưng tôi chẳng có gì nói với anh cả Em cười là mình đang mang thai con của tôi đấy à? em lại còn đang ở nhà của tôi đấy nghe lời một chút đi anh mẹ thấy thế thì liền quay lại nhìn tôi nói con cứ nói chuyện với cậu ta đi mẹ ở phòng chờ con dạ vì nghe mẹ nói nên tôi mới gật đầu đồng ý thấy mẹ lên đến phòng rồi thì anh mới kéo lấy tay tôi lại phía ghế ngồi hai chân vắt chéo và mặt đầy tự tin nói em dám đùa với tôi sao tại sao tôi lại phải đùa với anh Vậy tại sao em lại im lặng khi mang thai con của tôi hả? Tại sao em không nói với tôi? Em để con tôi phải chịu khổ cùng em Em nghĩ một người mẹ tốt Thì họ sẽ làm như vậy với con mình sao? Tại sao anh lại chắc chắn đứa bé này là con của anh? Anh ta nghe tôi hỏi như thế thì liền bật cười Tôi với vẻ mặt ngây thơ nhìn anh ta như đang đợi câu trả lời Thì người kia hở hững như chẳng nghe thấy câu hỏi của tôi Mà ngược lại còn đặt thêm câu hỏi tiếp Mối quan hệ giữa em và tên đàn ông Ở dưới quê kia là như thế nào Em yêu hắn à Không phải chuyện của anh Không phải chuyện của tôi Nhưng việc đó liên quan đến con tôi Mau trả lời đi Em với hắn là mối quan hệ gì Tại sao hắn lại qua nhà em Một cách thản nhiên như vậy hả Anh ghen sao Gì cơ ghen. Nếu không ghen Thì việc gì anh phải quan tâm đến như thế hả Anh Vũ và tôi là mối quan hệ gì Thân thiết ra sao Cũng chẳng liên quan tới anh Tôi nghĩ anh nên bớt tò mỏ lại là vừa đấy Vừa nói dứt lời tôi liền đứng dậy định rời đi Bởi vì tôi nghĩ anh ta vốn chỉ muốn kiếm chuyện với tôi mà thôi đang lúc định bước đi thì liền bị anh ta kéo lại Vì mất cân bằng nên tôi liền bị ngã ra phía sau Và điểm tựa lúc này lại chính là cơ thể của anh ta Ngồi vào lòng anh tôi phút chốc bị tơ người ra chưa kịp phản ứng lại Thì đã bị anh ta lên tiếng trêu chọc rồi Em là đang nhớ cơ thể của tôi sao? Anh bị thần kinh à? Tại sao tôi lại phải nhớ cơ thể của anh chứ hả? Vậy tại sao em vẫn ngồi im bất động vậy? Hay là... Anh đừng có mà nói bừa Vì sống hổ nên khi vừa nói dứt câu Thì tôi liền đứng dậy Nhưng lại bị lực tay của anh giữ chặt người mình Anh ta lại còn cố tình để cơ thể mình chạm vào người tôi Rồi thản nhiên cười trong sự tức giận của tôi Tôi thấy vậy thì liền đẩy mạnh người anh ta ra Nhưng cánh tay kia lập tức vòng lại Ôm chặt lấy tôi vào lòng Tôi giật mình nói lớn Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra Xịt Này ra hảo, anh biến thái vừa thôi Mau buông người tôi ra, nhanh lên Tôi không ôm em Tôi chỉ là đang ôm con của mình thôi Nhưng mà anh đang làm tôi khó chịu đấy Mau thả ra Vốn sĩ tôi với anh ta Chẳng mấy khi rơi vào hoàn cảnh này Ngoại trừ việc ngủ với nhau và đêm định mệnh đó Vậy mà bây giờ anh ta lại thản nhiên Làm điều này tôi có chút không quen Nên luôn phản ứng lại Lúc này từ phía sau có giọng nói vang lên Cậu Hào tôi đã làm xong việc rồi Cậu có cần tôi làm thêm việc gì không? Không cần đâu Bây giờ cô có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi Vâng Nói dứt câu Người kia liền gật đầu chào anh ta một cái Ánh mắt lại nghiêng nhìn sang tôi Khiến tôi có chút giật mình Khi người kia quay lưng đi Thì lúc này tôi cũng vội gỡ tay anh ta ra Và đứng dậy thật nhanh Anh ta thấy thái độ của tôi Khi thoát khỏi vòng tay mình Thì liền bật cười nhìn tôi hỏi Em sợ tôi đến thế à? Đúng vậy Em sợ tôi Vậy tại sao em lại mang thai con của tôi? Này anh Cái đó thì anh phải xem lại bản thân mình chứ Sao anh lại làm tôi mang thai? Anh là đàn ông Anh cũng đã có vợ rồi Sao anh lại không có kinh nghiệm trong việc ngừa thai giúp tôi chứ Câu trả lời của tôi vừa rút Thì anh ta lại bật cười thật lớn Lần này có vẻ như anh ta phấn khởi hơn hai lần trước Lại còn vỗ tay bông bốc Khiến tôi ngơ ngác chẳng biết chuyện gì Bình tâm lại tôi mới thấy mình đã nói những gì không nên nói Ánh mắt và gương mặt tôi dần biến sắc Anh ta thấy vậy thì liền nói Nói vậy tôi không cần phải đi xét nghiệm IDN huyết thống nhỉ vì chính miệng em đã thừa nhận đứa bé này là con của tôi rồi còn gì đúng không anh nhất thời đưa mình vào thế bị động chẳng còn cách nào giải thích ngay lập tức được nên tôi mang cục tức này đi nhanh trở về phòng cũng may là anh ta đã không giữ tôi lại nếu không tôi có 10 cái miệng cũng chẳng giải thích được với cái tính cách này của anh ta lên phòng tôi thấy mẹ đã ngủ rồi nên liền bước đến nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh mẹ Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của mẹ Phút chốc tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng Nếu tôi không có thai Thì bây giờ cuộc sống của hai mẹ con đã khác Có thể sẽ tốt hơn rất nhiều Chứ không phải bị sỉ nhục Từ những lời nói như dao đâm Từ miệng mẹ anh ta phát ra Nhìn mẹ ngủ tôi khẽ lầm bẩm nói Con xin lỗi mẹ Con yêu mẹ nhiều lắm Cả đêm tôi cứ nằm suy nghĩ Và không tài nào ngủ được Đến khi tỉnh dậy thì chẳng còn thấy mẹ Nằm bên cạnh nữa rồi Tôi với giọng gọi Mẹ ơi, mẹ Đôi mắt nhìn xung quanh chẳng thấy Cũng chẳng nghe tiếng mẹ trả lời Nên tôi liền đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lượt Rồi mới bước xuống nhà Đôi mắt đảo quanh một lượt Không nhìn thấy mẹ Mà chỉ thấy cô giúp việc đang nấu ăn ở đó Nên tôi liền bước lại gần Cất giọng hỏi Cô ơi, có thấy mẹ con ở đâu không ạ? Không biết À vâng Rõ ràng là tôi vẫn đang rất lịch sự Nhưng tại sao bà ấy lại trả lời một cách khó chịu như thế chứ? Không thấy mẹ nên tôi vội vã đi tìm xung quanh nhà. Đến khi ra ngoài vườn tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Khi thấy mẹ và anh ta đang đứng trò chuyện cùng với nhau. Bước đến gần tôi liền nói. Mẹ ở đây mà con tìm nãy giờ không thấy. Làm con lo vô cùng. À mẹ thấy con ngủ nên xuống dưới nhà chơi. Hào thấy vậy thì rủ mẹ ra ngoài ngắm cá đấy. Dạ. Tôi nghe mẹ nói với giọng điệu nhẹ nhàng thì trong lòng lại xin nghi Có phải trong lúc tôi không có ở đây nên anh ta đã nói gì với mẹ rồi không nhỉ? Hay là anh ta đang cố tình cho mẹ đứng về phe mình để ép tôi vào đường cùng không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu tôi Thấy tôi đứng ngơ ngác mẹ liền cười bảo Chắc là con chưa ăn sáng đúng không? Để mẹ vào dọn cho con ăn nha Dạ Đây là nhà của anh ta Tôi biết rằng bản thân mình không thể tự nhiên được, nhưng nếu để bụng đói thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con, nên tôi không thể nào nhịn được. Quay lưng theo mẹ đi vào trong, tôi bắt gặp được nụ cười của anh ta đang nở trên môi. Con mày khó hiểu với tên đàn ông lạnh lùng này. Chẳng phải bình thường anh rất lạnh lùng và đáng ghét sao? Sao bây giờ sơ hở là cười như thế nhỉ? Anh ta lạ nhỉ? Con nói ai vậy Linh Lan? À không, không có gì đâu mẹ. Ừ. Tôi với mẹ bước vào trong nhà Người giúp việc kia vẫn đang làm Chẳng để ý gì đến hai mẹ con của tôi cả Dường như bà ấy chẳng thích Khi có sự xuất hiện của tôi và mẹ Trong căn nhà này chăng Mà cũng đúng thôi Với hai người nhà quê như chúng tôi Thì làm gì có sự yêu thương chứ Tôi khẽ nhủ trong lòng rằng Nhất định sau này mình sẽ tìm được Một công việc tử tế Để có thể lo cho mẹ thật tốt Không bị ai xem thường và khi dễ cả Ngồi vào bàn tôi căn hết số thức ăn mà mẹ đã dọn sẵn So với những ngày tháng ở quê Thì có lẽ hôm nay là bữa ăn mà tôi thấy ngon Tuy rằng ở quê cơm canh đạm bạc Nhưng cũng chẳng thua kém gì những món xa hoa Đối với những người nghèo khó như chúng tôi Tôi ngồi ở bàn nhưng cảm nhận được có ánh mắt đang dò xét mình vậy Theo linh cảm tôi quay lại Thì thấy cô giúp việc đang nhìn mình bằng ánh mắt rất đáng sợ Thấy tôi nhìn lại mình thì bái lướt xéo một cái rồi cũng quay lưng bỏ đi nơi khác. Không biết mẹ có cảm nhận được điều đó không? Nhìn riêng bản thân tôi thấy người phụ nữ này chẳng phải là người tốt. Có khi nào bà sẽ hại hai mẹ con tôi không? đang lúc thẫn thờ nhìn về phía người khuất bóng kia thì đột nhiên lúc này có ai đó chạm vào vai khiến tôi giật mình quay lại. Thì thấy Hà đang đứng bên cạnh trên môi nở nụ cười thật tươi nói. Chị Lan nhìn gì đấy À không em mới đến hả Dạ hôm nay mẹ bảo em đưa mẹ đến để thăm cháu nội Mẹ ngay tin chị lên đây vào đêm qua Thì nặng nặc đòi sang Nhưng em phải ngăn cản Đến bây giờ mới chịu cho sang thăm chị đấy Sao em nói Tôi và mẹ đều giật mình khi nghe Hà nói mẹ cô ấy đến đây Trước kịp phản ứng thì lúc này Anh ta cùng mẹ của mình đang tiến vào Chiếc muỗng trên tay tôi vô thức rơi xuống Gương mặt cũng bắt đầu thay đổi Chuyển sang ngạc nhiên và lo lắng sợ hãi Hà đứng bên cạnh thấy vậy Thì liền nói Sao vậy chị Linh Lan Chị thấy không khỏe ở đâu hả Sao nhìn sắc mặt chị nhợt nhạt quá vậy À chị Chắc là con bé không khỏe rồi Hay là để tôi đưa nó lên phòng Nghỉ ngơi một chút đã Ôi để con phụ bác Tôi không muốn cũng chẳng dám đối mặt Với người phụ nữ kia Nên cứ thế mà chấp nhận Để Hà và mẹ đưa mình lên phòng Đang đi thì bước chân bỗng khựng lại Khi tiếng của người phụ nữ kia vang lên từ phía sau Con và mẹ của mình làm như thế này Có phải là thiếu lịch sự và không tôn trọng ta không? Có phải những người nhà quê thường không được dạy dỗ chỉ bảo à? Mẹ à, chị ấy đang không khỏe Mẹ không thấy sắc mặt của chị ấy nhợt nhạt như thế sao? Người lớn đang nói chuyện con im cho mẹ Anh hai, anh xem mẹ kìa Nghe Hà gọi anh mình lúc này tôi mới đưa mắt sang nhìn anh ta. Sáng vẻ thản nhiên, tay vẫn còn trong túi quần, lúc này đưa mắt nhìn tôi, rồi bước nhanh đến. Để con đưa cô ấy về phòng nghỉ, Hà ở đây chơi với mẹ đi. Vậy cũng được, anh đưa chị ấy lên phòng đi. Ừ. Hai anh em họ nói với nhau nhưng lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của người làm mẹ kia. Lần này xem như anh ta đang ra tay giúp đỡ mình, nên tôi cũng chẳng dám phản kháng lại mà cứ ngoan ngoãn như một chú mèo con vậy. Lên đến phòng tôi liền gỡ tay anh ta ra và nói: "Cảm ơn anh." "Tại sao lại cảm ơn tôi? Vì anh đã đưa tôi lên phòng còn gì? Mà này, tại sao anh lại cứ thích hỏi lại người khác thế nhỉ? Người khác là ai? Là tôi chứ còn ai nữa? Anh đang đùa với tôi đấy à?" "Cô không phải là người khác, cô là mẹ của con tôi." Anh thấy tôi cứng miệng, anh ta liền nhếch miệng lên cười. Càng lúc tôi càng thấy anh ta thay đổi và cũng có phần quá đáng thật đấy. Thở dài liếc nhà anh ta một cái tôi bước đến giường ngồi. Đột nhiên lúc này anh ta lại bước đến ngồi bên cạnh tôi và cất giọng hỏi. Tại sao em lại sợ mẹ tôi đến vậy? Mẹ tôi đã làm gì em và mẹ của em sao? Chuyện đó tôi nghĩ anh nên hỏi mẹ của mình thì sẽ rõ. Em đã gặp riêng mẹ tôi sao? Chưa đợi tôi trả lời thì từ bên ngoài mẹ bước vào liền lên tiếng nói ngay Nếu không gặp thì nó sẽ không phải sợ khi nhìn thấy bà ấy xuất hiện như vậy Ý của bác là tôi không muốn con gái của mình phải ám ảnh vì mẹ của cậu Lại càng không muốn cháu ngoại của mình phải rơi vào nguy hiểm Khi có người muốn tước đoạt sự sống của nó, cậu hiểu không? Bác nói vậy con có phần chưa hiểu ạ Tại sao lại nguy hiểm? Mẹ của con thật sự rất mong có cháu Mong có cháu sao? Mong có cháu mà đích thân bái về tận quê để bắt buộc con Linh Lan phải bỏ đứa nhỏ này à? Mong có cháu mà muốn triệt đường sống của hai mẹ con nó sao? Nếu cậu vẫn muốn biết đứa trẻ này có phải thật sự là con của cậu hay không, thì hãy để mẹ cậu tránh xa con bé ra. Nếu không một ngày nào đó, nhất định cậu sẽ hối hận đó. Bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén của hai mẹ con cuối cùng cũng được xãi bày. Chẳng biết là anh ta có thật sự tin vào lời của mẹ không? Hay là anh ta vẫn tin vào những gì mẹ của mình đang diễn? Tôi thấy sắc mặt của Hào thay đổi, đôi mắt trở nên sâu hơn, khiến đối phương không thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì. Im lặng một lúc, anh ta liền nhìn hai mẹ con tôi, kèm theo đó là giọng nói đầy nghiêm túc. Hai người cứ yên tâm đi ạ, nếu đúng là sự thật thì nhất định con sẽ làm ra lẽ. Đặc biệt là con sẽ không để ai làm hại đến hai mẹ con của cô ấy đâu ạ. Tôi tin cậu, nhưng tôi không tin vào mẹ cậu. Con sẽ cho bác câu trả lời ạ. Lời nói dứt câu, anh ta liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc cánh cửa đóng lại, mẹ thở vào một hơi dài bước đến ngồi xuống cạnh tôi và nói. Mẹ thấy lo cho con và đứa bé quá. Hôm nay bà ấy đã đến đây, vậy nên hai mẹ con mình phải cẩn thận hơn rồi mẹ ạ. Ừ, hy vọng bà ấy sẽ không thú tính đến nỗi làm hại cháu của mình Nghe mẹ nói tôi mơ hồ gật đầu nhưng chợt giật mình khi thấy mẹ nói ra câu đó Chẳng lẽ mẹ cũng biết được đứa bé trong bụng tôi là con của anh ta rồi sao? Sao mẹ lại khẳng định và nói như thế chứ? Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt giỏ xét trong lòng lại thêm một nỗi lo lắng nữa rồi Hai mẹ con của tôi cứ thế mà ngồi ở trong phòng tâm sự cùng nhau Chẳng biết tình hình ở bên dưới thế nào rồi Vì chẳng nghe được âm thanh gì cả Đến mãi một lúc lâu sau đó Thì tiếng cửa phòng vang lên Kèm theo giọng nói Bà và cô nếu đói Thì xuống nhà ăn cơm nhé Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi Mẹ thấy vậy thì liền Mở cửa ra nhìn người phụ nữ Giúp việc kia hỏi Bà chủ và con gái của bà ấy Đã về chưa vậy cô Về rồi, vậy hả Bà sợ bà chủ sao Hai người làm gì sai với bà ấy sao? Nhìn có vẻ sợ hãi và rụt rẻ quá vậy. Tôi thì làm gì chứ? Là bà ấy làm gì sai mới đúng đấy. Bà nói sao? Tôi thấy người phụ nữ này không đơn giản nên cũng không muốn bà ấy và mẹ nói chuyện quá nhiều. Người nhà quê chúng tôi luôn xem người khác là người tốt nhưng đã mấy ai tốt lại với chúng tôi lại thật lòng đâu. Nghĩ vậy nên tôi liền nói. Được rồi. Vậy để con và mẹ xuống nhà Ừ, nghe tôi nói vậy. Bà ấy liền quay lưng đi. Lúc mẹ đóng cửa phòng tôi cẩn thận dặn dò mẹ. Mẹ đừng thân với bà ấy quá nhé. Con thấy bà có vẻ không tốt như mẹ nghĩ đâu ạ. Mẹ thấy bà ấy cũng bình thường mà. Cũng hay nói chuyện với mẹ và hỏi thăm tình hình sức khỏe của con nữa đấy. Chúng ta mới lên đây chỉ có một ngày thôi. Không biết rõ người ta như thế nào. Nên tốt nhất là để phòng mẹ ạ. Ừ. Mẹ biết rồi. Dạ, nếu bà ấy đã về rồi, thì hai mẹ con mình xuống nhà đi mẹ. Ở trong phòng từ sáng giờ con thấy ngột ngạt quá. Nghe tôi nói thế, mẹ cũng gật đầu đồng ý. Rồi hai mẹ con cùng nhau xuống nhà. Lúc này phía dưới chẳng có bóng dáng ai ngoài người giúp việc kia cả. Nhiều lúc thế này tôi lại thấy thoải mái hơn là gặp anh ta và gia đình của họ. Cả ngày của tôi và mẹ trôi qua lặng lẽ như vậy, Vì ở đấy chẳng làm gì chỉ ngồi không nên mẹ thấy chán lắm. Biết mẹ chán nên tôi đã cố nói chuyện với mẹ thật nhiều. Sẵn tiện để cho em bé trong bụng mình được thoải mái nghe mẹ nó kể chuyện thôi. Cả ngày trôi qua đến tối thì tôi lại mất ngủ nên chẳng thể ngủ được mà xuống nhà đi dạo. Lúc này đột nhiên người giúp việc bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy tôi, bà ấy liền liếc xéo một cái rồi vào bếp lấy nước uống. Tôi thấy bà thì vội xoay người đi hướng khác Chân vừa được hai bước thì giọng nói từ phía sau vang lên Hai mẹ con của cô thật sự không thấy xấu hổ à? Tại sao tôi lại phải xấu hổ chứ? Cô không biết cậu Hào đã có vợ rồi à? Tại sao cô vẫn còn mất dạy mà mang cái thai đến đây Uy hiếp để bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm vậy hả? Có phải hai mẹ con của cô vì ở quê túng thiếu Nên mới muốn tìm cách lên đây Và bắt cậu ấy nuôi cho sướng miệng và bản thân không Tôi biết anh ấy có vợ Tôi còn biết cả vợ anh ấy nữa Nhưng biết rồi thì sao Tôi không hề bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình Có phải cô đã nghĩ quá xa rồi không Cô biết mà vẫn cố tình sao Bà chủ nói quả thật không sai mà Cô không đơn giản như cái vẻ bề ngoài quê mùa của mình nhỉ Tôi nghe bà ấy nhắc đến bà chủ Thì liền nhếch miệng lên cười Thì ra bà là người của mẹ anh ta sao Hèn gì bà luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ khi không có anh ta ở nhà. Bà lại bị bái đầu độc vào tâm trí, nên mới nghĩ hai mẹ con tôi là người xấu như thế. Tôi nhìn bái một lúc lâu rồi cất giọng nói. Có lẽ bà chủ đã nói với cô rất nhiều về tôi, nhưng có một điều bái vẫn chưa nói với cô. Đó chính là trước lúc mất, chị Ngọc đã từng nói với tôi một điều. Đó chính là hãy thay chị ấy chăm sóc anh Hào. Bây giờ tôi cũng là đang thực hiện tâm nguyện của chị ấy mà thôi. Cô hiểu chưa? Tôi cố tình nói như vậy để bái tức thôi. Chứ thật lòng tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ ấy cả. Tất cả mọi thứ xảy đến đều là do số phận sắp đặt. Được nhìn thấy được ánh sáng cũng là điều kỳ tích và đặc biệt với tôi rồi. Anh ta và cả đứa bé tôi đang mang trong bụng cũng là một sinh mệnh không thể nào thay đổi được. Nghe thấy tôi nói như vậy, bà ấy liền nhìn tôi. Bằng ánh mắt nghi ngờ nói Cô Ngọc mới mất gần một năm Nói vậy cô cũng là loại phụ nữ Chẳng xa gì mà thôi Tôi không nói tôi là người tốt Nhưng thứ mà tôi làm được Đó chính là di nguyện của chị ấy Ngay cả việc này Bà chủ của cô còn không biết Thì làm sao cô có thể biết được chứ Cô Người phụ nữ này vốn dĩ Chỉ nghe được một phía Nên bà ta mới nghĩ tôi là người lợi dụng anh ta Để bước vào nhà giàu Nhưng bà đã không biết được rằng chính vợ anh ta muốn điều đó. Chị ấy có một tấm lòng rất tốt. Suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể quên đi đôi mắt mà chị ấy đã trao tặng cho tôi. Tôi luôn biết ơn chị. Đang nói chuyện với cô ấy thì đột nhiên có tiếng xe chạy bóp còi từ ngoài cổng. Cô ấy thấy vậy thì chạy ra mở. Tôi đứng trong này ánh mắt hướng ra phía đó. Chắc là anh ta về rồi. Tôi thấy không còn việc của mình nữa nên mới quay lưng đi lên phòng. Thì nghe tiếng của cô giúp việc vang lên Này cô, mau đến giúp tôi một tay Quay lại nhìn tôi thấy anh ta Đang trong tình trạng say xỉn Và được cô ấy đỡ Nhưng với sức phụ nữ thì không thể đỡ nổi Nên tôi thấy vậy với bước đến phụ cô ấy một tay đưa anh ta về phòng Vừa lên đến phòng cả tôi và cô ấy Liền thả anh ta rơi tự do xuống giường Vì quá nặng Trong lòng tôi thầm lập bẩm tên khốn nhà anh Ăn gì mà nặng thế nhỉ? Cô nói cái gì đó? Không, tôi đã nói cái gì đâu. Rõ ràng là tôi đã nói rất nhỏ trong miệng, vậy mà cô ấy cũng nghe được nhỉ? Đúng là tai thính thật đấy. Tôi thấy cô ấy loay hoay đi tìm khăn để lau người cho anh ta thì khẽ quay lưng đi. Đột nhiên lúc này phía dưới bàn tay tôi lại bị anh ta giữ lại, giọng nói đầy mùi rượu vang lên. Em ở lại lau người cho tôi, còn người kia ra ngoài. Anh bị điên à? Bây giờ không còn sớm, tôi phải đi ngủ nữa. Tôi không thích nói nhiều, đó là nhiệm vụ, em mau làm cho tôi. Này anh. Anh ta siết chặt giữ lấy tay tôi không buông, còn đôi mắt kia thì đã nhắm nghiền lại. Tôi nhìn anh ta bây giờ quả thật chẳng ưa tí nào. Gương mặt đáng ghét kèm theo thái độ chảnh chọe này lại càng khiến máu của tôi sôi lên. Tôi thầm rủa ở trong lòng tên khốn nhà anh. Lúc này cô giúp việc thấy vậy mới lườm tôi một cái rồi nói. Cô lo đi. Tôi về phòng đây Cô không phụ tôi sao Một mình tôi làm sao có thể ở đây với anh ta được chứ Cô không nghe cậu Hào bảo à Chỉ có một mình cô ở lại thôi Nhưng mà Bái không thèm trả lời tôi Mà cứ thế rời đi và tôi lại một mình ở đây với anh ta Cánh cửa vừa đóng lại Anh ta liền ngồi bật dậy Khiến tôi giật mình hét lên Ôi giật cả mình Cô ấy đi rồi à Anh không phải là anh đang sai sao Sao bây giờ lại ngồi dậy và không sống lúc nãy vậy hả Nhìn tôi giống người say lắm sao Lúc nãy Vậy là chắc sống rồi Em thử nói xem Tôi có thể đi làm diễn viên chuyên nghiệp Chuyên đóng những vai say rượu được nhỉ Anh Nhìn anh ta với vẻ mặt thỏa mãn Vì đã trêu chọc được mình Tôi tức giận vô cùng Để đứng dậy rời đi thì liền bị một lực mạnh Kéo lại tranh banh không điểm tựa Tôi lại ngã vào lòng anh ta lần hai Thế vậy tôi vội vàng đứng dậy Nhưng đã bị anh ta giữ tay lại rồi Anh ta nhìn tôi cười nói Không ngờ em cũng đam mê với cơ thể tôi quá nhỉ Rõ ràng là tôi bị anh kéo lại Anh nghĩ mình là ai chứ? Là ba của con em Gia Hảo Anh ta không để tôi nói dứt câu Thì liền đưa tay về phía sau gáy tôi kéo lại gần Rồi bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn Vì quá bất ngờ Tôi bất giác đưa người ra nhìn anh ta không trước mắt. Mấy giây sau liền ý thức được hoàn cảnh lúc này. Nơi mới vội đẩy mạnh anh ta ra rồi nói. Sao anh, sao anh dám? Dạ hảo, tôi có chuyện gì mà không dám làm chứ? Chỉ có, có gì. Bỏ rơi hai mẹ con em là tôi không dám thôi. Còn những chuyện còn lại tôi không ngại. Anh nhìn gương mặt và ánh mắt của anh ta khi nói ra câu đó. Bất giác khiến tôi đưa người ra. Biểu cảm này không giống nói đùa, cũng chẳng giống như buộc miệng nói. Chẳng hiểu sao, nhìn nó tôi lại cảm thấy chân thành đến lạ. Anh ta thấy tôi im lặng suy nghĩ thì đột nhiên đưa tay nâng cảm tôi lên. Ánh mắt nhìn mình nhưng đôi môi kia đã tiến gần đến tôi rồi. Một lần nữa tôi lại giật mình mà đẩy anh ta ra, miệng lắp bắp nói. Không được, tôi không muốn bản thân mình có lỗi với chị Ngọc nhiều hơn nữa. Em biết tôi rất thương Ngọc. Dĩ nhiên rồi, không chỉ anh Mà chị ấy cũng rất thương và lo lắng cho anh Tôi không thể làm gì có lỗi Khiến ân nhân của mình dưới suối bàng Đau lòng được Vậy tại sao em lại giữ đứa con của tôi Tôi không thể là một người xấu xa Tôi không thể nhẫn tâm giết chết Một sinh linh bé bỏng trong bụng mình Và đặc biệt nó cũng chính là giọt máu của tôi Tôi không thể làm gì khác được cả Tôi tin rằng Ngọc cũng sẽ nghĩ như em Đối với tôi Ngọc là một cô gái tốt Ở nơi xa cô ấy sẽ mỉm cười Vì bản thân mình đã chọn và tin đúng người như em Tôi im lặng mấy giây Không trả lời câu nói ấy của anh ta Không phải vì tôi mừng Mà vì tôi đang cảm thấy tranh vinh Với một người thương vợ đến chết đi sống lại như anh Thì tại sao bây giờ Lại có thể nói ra được câu như vậy chứ Anh đã từng giày vò Và hành hạ tôi Bởi vì tôi được chị ấy tặng đôi mắt này kia mà Sao bây giờ anh như trở thành Một người khác vậy Tôi nhìn anh ta thật lâu rồi mới cất giọng hỏi Anh không còn yêu chị Ngọc nữa sao? Nghe thấy câu hỏi của tôi Anh ta lại bất giác rơi vào trạng thái im lặng Cũng giống như tôi bây giờ Tôi biết chắc chắn rằng trong lòng của anh Đang ngổn ngang những suy nghĩ Tôi biết anh ta phải cố gắng rất nhiều Thì mới có thể nói ra những câu đó được Vốn dĩ bản thân tôi không muốn thay thế ai cả Đặc biệt đó lại là chính là ân nhân của mình Tôi lại càng không muốn anh phải áp lực giữa việc nhận con và áp đặt bản thân phải chấp nhận tôi, khi trong lòng anh lại không thể quên được người vợ quá cố của mình. Tôi không muốn làm anh khó xử, nên mới hít vào một hơi sâu rồi nhìn anh gượng cười nói. Cả tôi và anh đều mang một phần ký ức của chị Ngọc, nên tôi nghĩ chúng ta cứ giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. Về chuyện đứa bé trong bụng, tôi nghĩ đợi một thời gian nữa rồi hãy tính nhé. Em thật sự không có chút cảm giác gì với tôi sao Ý của anh là tình yêu, tình bạn Hay là mối quan hệ ân nhân Linh làn. Ngay lúc này tôi không biết bản thân mình Phải đối mặt và nhìn anh Bằng ánh mắt như thế nào nữa Tôi không dám đối diện với những thứ Đang diễn ra bây giờ Mọi chuyện thật sự đã đi rất xa Và giống với những gì Mà trước khi tôi gặp mặt chị Ngọc lần cuối Có lẽ ước nguyện đó Tôi không thể giúp chị Ngoài việc sinh cho anh ta một đứa con mà thôi. Tôi không trả lời lại. Anh ta cứ thế mà đứng dậy rời đi. Hào cũng chẳng níu tay tôi lại. Cứ thế mà hai chúng tôi hai suy nghĩ riêng của bản thân mình. Trở về phòng tôi cứ ngơ ngác. Thật ra tôi cũng đã có tình cảm với anh từ những tháng trước. Còn ở cùng nhau nhưng thứ tình cảm ấy. Thì làm sao so sánh được với vợ anh chứ. Người vợ mà anh đã hết lòng yêu thương. Vì vợ mình mà anh đã giải vò tôi trong những ngày sống cùng nhau ở nơi này Mọi thứ đang diễn ra bây giờ đúng với nguyện vọng của chị Ngọc Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy không xứng và áp lực vô cùng Tôi nằm bên cạnh mẹ trằn trọc cả đêm Đưa tay lên đặt vào bụng thủ thị cùng với con Mẹ phải sao đây con Con hãy cho mẹ động lực thật nhiều nhé con trai của mẹ Dù mọi chuyện có xảy đến như thế nào thì mẹ nhất định sẽ bảo vệ được con, con yêu. Những suy nghĩ cứ tồn tại mãi trong đầu cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra khá bình thường. Cho đến hôm nay, đang ngồi ăn thì cô giúp việc đưa đến chiếc điện thoại trước mặt tôi và lạnh lùng nói. Cô nghe máy đi, có người cần gặp cô đấy. Ai vậy à? Làm sao mà tôi biết được chứ, người ta có gặp tôi đâu. À dạ Tôi hoang màng nhìn chiếc điện thoại Rồi lại hướng mắt nhìn cô giúp việc một lượt Sau đó mới đưa tay nhận lấy máy Đưa tay lên tai nghe miệng khẽ nói Alo Mày vẫn chưa chịu từ bỏ đấy à Mày muốn hai mẹ con của mày chết cùng nhau lắm Có phải vậy không Nghe thấy giọng nói vừa được truyền đến Kèm theo đó là lời hăm dọa khiến tôi bất xác run người sắc mặt thay đổi Bàn tay như không cầm vững điện thoại Mà lắp bắp nói Cô là ai? Mày cần biết tao là ai để làm gì? Điều mày cần biết, ngay bây giờ đó chính là cái mạng của hai mẹ con mày đấy. Mày lựa chọn đi. Là Vi, là cô có đúng không? Là tao thì sao hả? Tao đã cảnh cáo mày biết bao nhiêu lần rồi, mà mày vẫn mặt dày. Từ lần này tao xem mày mặt dày đến đâu. Tính mạng của con mày đang nằm trong tay của mày đấy. Lựa chọn đi con điếm. Nếu cô dám động vào con tôi thì tôi sẽ liều mạng với cô đấy. Mày nghĩ tao sợ à? Nếu không tin thì cứ ở đấy. Chuyện gì đến rồi đến mày sẽ biết thôi. Cô... cô ta nói đến đó thì liền ngắt máy. Rõ ràng tôi và cô ta rất lâu rồi đã không liên lạc hay gặp gỡ. Tại sao đến bây giờ cô ta lại một lần nữa xuất hiện và uy hiếp hai mẹ con tôi cơ chứ? Tôi thất thần vì vừa lo sợ vừa hoảng hốt. Vì tính tiên khủng của cô ta Sẽ làm hại đến hai mẹ con mình Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 5 Của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Định mệnh gặp anh Của tác giả Khánh An